đã gửi về cho chúng ta hôm nay là kho tàng chuyện ma dân gian việt nam kỳ thứ bốn trăm bốn mươi chín kỳ trước là kỳ bốn trăm bốn mươi tám chúng ta đã nghe những câu chuyện cái động ma và câu chuyện nuôi ngải sữa của hai cái bà bán sữa đầu nành ở trong khu cư xá chỗ mà ông bà ngoại tôi ở câu chuyện cái động ma cũng vậy Bây giờ là hai câu chuyện ma ở trong tù và câu chuyện nói về cái ông mà người dân tộc nuôi mèo và quỷ nhập trạc. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Đây là câu chuyện tiếp theo của ông tôi thời mà còn trẻ. Lúc mà mới lấy bà ngoại về chưa có con. Lúc đó phải nói ông ngoại tôi nhậu dữ lắm luôn. hễ cứ đi làm về là... Cùng nhậu với mấy ông ở trong cư xá Lúc đó thì ông ngoại tôi có một ông bạn à, Đi làm văn hồ Chuyên đi đòi nợ mướn Mà ông lại vừa chạy xe ba gác mái Để mà chở đồ cho anh ta nữa Phải nói cái ông này nghe Ông không có sợ trời Mà cũng không có sợ đất Nếu nó chém lộn nghe Không ai chém lợi ông đâu Rồi Chính vì cái chỗ con người văn hồ của ông giữ như vậy Ông coi luôn hết mấy cái địa bàn ở trong mấy cái chợ thời đó. Nhiều khi mà đang nhậu với ổng á, ông ngoại tôi với mấy người trong cư xá hết hồn luôn. Khi mà nghe ai đó kêu là lập tức ổng giác mã tấu đi xử lý liền. Đương giữa bàn tiệc vậy đó. Rồi mọi người đâu có nhậu tiếp hay giải tán Phải nói ổng như là một cái kiểu người mà ăn gan hùng, uống mặt gấu. Không có sợ cái gì ở trên đời này hết phải nói nồi nào úp dung nấy nha ổng ở dân văn hồ ổng quen và làm bạn với một cái cô gái làng chơi coi như cái cô gái làng chơi này là girlfriend của ổng cái cô gái này đâu có phải tay vừa đâu cổ chuyên cho vay tiền nặng lãi cho mấy bà trong chợ rồi bà còn đứng làm chủ hụi nhiều cái đầu hụi nữa Thì một cái bữa đó chiều đi làm về nó giống như mỗi bữa mấy ông ở trong cư xá mới súng nhau lại nhậu. Mà lần này nhậu ở trong nhà của ông Văn Hồ. Đang nhậu vậy đó, tự nhiên gậy của ông đó vô trước ngay cửa mà chửi đổng lên. Ai cũng nghe rõ mồn một hết. Mày á, sao mà chỉ biết suốt ngày ăn với nhậu để cho cái đám ngoài chợ nó mượn tiền tao giờ nó không có trả. Nó còn leo lên đầu lên cổ tao mà ngồi nè. Mày lấy cái xe ghẻ mày ra, mày chở tao đi đòi nợ lẹ đi. Ở đó mà ăn với nhậu. <cười> bà này cũng giang hồ thiệt luôn. Khi bà nói cái xe ghẻ, thật ra nói cái tiếng xe ghẻ của ông giang hồ này, là một cái chiếc xe cũng ngon lắm mà. Giống kiểu 67 hồi đó. đó. Nó dùng làm tay chân của ông để ông chạy đi thanh toán cho nó mau lẹ. Đụng chuyện lỏng sắp chiếc 67 nổ giọt liền. Rồi bình thường mà đi mần ăn hay chở hàng thì ông chạy ba gác mái nghe bả la hét như vậy thế là ổng phải đi ra nói chuyện với bả ở trong này mọi người ngồi nhậu vẫn còn nghe rõ ràng cái tiếng cự cãi của hai người lúc đó ăn nhậu gì nổi đó mọi người phải ngưng lại hết để mà nghe chuyện thôi lúc đó thì ông ngoại nói ngang ổng với mấy người ở trong này ngồi nghe hai người cãi lộn, chửi lộn mà cái đít nó cứ nhấp nhõm, nhấp nhõm nè. về thì về không được mà ngồi ngồi cũng không xong. Tại vì chủ nhà đang cãi lộn kìa ra coi cũng không được nó kỳ chỉ nghe tiếng nói thôi. Rồi tự nhiên không nghe cãi nữa mà thấy ông văn hồ ông kéo cái cửa sắt một cái rầm ông bước vô ông mới chửi má nó cái con đĩ này tôi đang nhậu với anh em. Mày qua mày chửi trên đầu, trên cổ bà nội tao, tao chém chết mẹ mày luôn. Úi cha ơi, ông ngoại với mấy ông nhậu chung sợ muốn tuột máu. Bây giờ ông đang lên máu điên rồi. Chưa kể tới là đã có ma men ở trong người nữa. Thế đúng.